bản đêm với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chương 11. Thành người đi giết. Còn cần người khác nói sao? Chu lệnh cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Cả người đảm đầu của Cao Kỳ Chung đặt trên giường ta. Ta đi qua chỗ hắn ẩn nấp. Cũng có người từng thấy mấy người Các người xuất hiện ở đó sang nay vừa xảy ra chuyện Vậy mà đến tối Người đã bỏ được tới tận đây Tốc độ của người đúng là Không chậm nha Ngày thấy có người để thủ cấp Cao Kỳ chung trên giường của Chu Lạnh Quỳ Bật Quỳ lếc mắt đi ngô miễn một cái Lại cười tùm tìm Tiếp tục nói Nhưng mà Cao Kỳ chung không nói cho người biết là Vẫn còn kẻ khác biết chỗ ẩn nấp của hắn hả? Bằng không thì làm sao mấy người bọn ta tìm được hắn chứ? Chu Lệnh và Cao Kỳ Trung vốn là anh em cô cậu, về sau lên thuyền theo Tử Phúc ra biển tu luyện thuật pháp, quan hệ lại càng khăng khít hơn. Từng có một lần Hải Nhãn phun trào, Cao Kỳ Trung đã cứu mạng Chu Lệnh, hắn liền lập lời thề sẽ không bao giờ bạc đãi người bạn này của mình. Về sau lúc Cao Kỳ Trung xảy ra chuyện Cũng là người Đã giả trang thành ngô miễn này Ngay cách cho bản bình Tạm thời trốn trong khu nhà hoang kia Bản thân chu lệnh Không có tên trong sát lệnh Mà là một trong những người Được từ phúc phái lên đất liền Truy sát đa phương sĩ phản bội kia Chú lệnh đang phụ trách Truy lùng những người khác Hôm nay quay về quán trọ Thì điền thấy thủ cấp của Cao Kỳ Trung Đã đặt trên giường mình từ lúc nào Chú lệnh nhìn mà không khỏi kinh hãi Mới đầu còn nghĩ là Do một vị đồng môn nào đó làm Người này biết chu lệnh Và Cao Kỳ Trung có quan hệ sâu xa Mới dùng chương này Để kích thích hắn Thế là chu lệnh lập tức chạy đến Chỗ Cao Kỳ Trung ẩn đấp Quả nhiên phát hiện ra Cây xác không đầu của bạn mình Sau đó chú lệnh lần la hỏi thăm Xóm riêng xung quanh nơi đó bởi biệt từng có một nhóm Mấy người tương bạo kỳ quái đi qua khu nhà hoang này, tương bạc của Ngô Miễn quý bất quý và ba con yêu quái kia vô cùng dễ nhận ra. Chẳng bao lâu sau, Chu đã tra ra được tung tích của bọn họ. Sang ngày sau khi Ngư Lãnh Huy bị chương trị một lên bờ xuống ruộng, tin tức trong phủ của Lý Thành có mấy vị thần tiên sống đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Lạc Dương. Đặc biệt là lúc sau, Ngô Miễn còn trở thành con rể của Lý lão Gia. Tin tức chấn động như vậy, gần như bất kỳ người dân Lạc Dương nào cô biết. Trong lúc điều tra tùng tích của mấy người ngô miễn quý bất quý, chú Lệnh có nghe đám tu sĩ đến từ Lạc Dương nói qua về chuyện này. Hẳn là từng chạy thẳng một mạch đến đây. Trước tiên, tìm đến Lý Phủ, lần là dò hỏi đám người hầu ra ngoài làm việc. Sau khi hỏi được nam nhân tóc bạc kia, đã rời khỏi Lý Phủ, chú Lệnh liền vạch ra một kế hoạch báo thù cho Cao kỳ chung chủ lành biết nếu chỉ dự vào bản lĩnh của mình cho dù có m mạnhnh hơn hiện tại gấp đôi thì vân không phải là đối thủ của Ngô Miễn thế nên hát liền chuyển mục tiêu sang tiểu thư nhà họ lý Hàn Vân Ngô Miễn câu phải nếm trài cảm giác mất đi người thân chỉ có điều Hàn Vân không dám manh động xuống tay trong quê phòng của tiểu thư ai mà biết nằm đèn tóc bạc kia Có bày bố trận pháp gì trong phòng hay không? Nghi tới, nghi lùi một hồi. Hàn dứt khoát quyết định biến thành dáng vẻ của Ngô Miễn. Bảo Lê Thành gọi con gái tới. Sau đó, giết chết tiểu thư Lý Văn Quân. Ngay trước mặt Lý Thành. Đổ hết tội danh giết vợ này lên đầu Ngô Miễn. Bên đầu còn có thể liệt luồn tên của nam nhân tóc bạc này vào sát lệnh. Cao Kỳ chung giết vợ mà bị ghi tên vào sát lệnh. Cơ gì ngô miễn không thể có tên Sau khi nghe chú lệnh kể xong Quy bất quỳ cười khả khả nói <cười> Người cũng không nghĩ thử Giả sử đúng là ngô miễn đã lấy mạng cao kỳ chung Vậy y việc gì có phải để cái đầu của hắn lên giường người Trực tiếp tiện người lên đường chung với bạn mình Không phải càng tốt hơn sao Hơn nữa Nếu thật sự chỉ có một mình người Biết chỗ ẩn nấp của cao kỳ chung Thế thì làm sao bọn ta Có thể tìm được hắn Ông già vừa nói Vừa lật hai mi mắt của chu lệnh ra xem Lại tiếp tục nói Người đã bị hạ thuật pháp Mê hoặc tâm trí rồi Bản thân không phát hiện ra chút nào sao Vừa dẫn lời Quy bất quy đưa tay Điều một cái vào giữa hai đầu mày của chu lệnh Tù si giả mạo thành ngô miễn này Lập tức cảm thấy trong đầu mình mát lạnh Cảm giác tức nghẹn trong lồng ngực lúc trước Bắt đầu từ từ tan biến Y nghĩ muốn giết người thân Của Ngô Miễn Công nhai mắt tiêu tan Chú Lệnh vốn là một phương xích cực kỳ cẩn thận Nếu không thì Đã không được tử phúc Giao cho nhiệm vụ trở về đất liền Xử lý chuyện sát lệnh Bây giờ ngâm lại mấy chuyện đã làm Trình hắn cũng thấy giật mình Cho dù quan hệ giữa hắn và Cao Kỳ chung Có tốt thế nào Cũng sẽ không ngu gì mà đi tìm Ngô Miễn gây sự Hẳn nửa trong chuyện này Có vô vàn điểm đáng ngờ Bản thân làm sao mà lại không hề phát hiện ra Chút manh mối nào Nhìn chú lạnh đổ mồ hôi lạnh Ướt súng quần áo Quyên bất quỷ lại cười cười nói Ông già ta nhắc nhở người một chút Dạo gần đây Người đã phát hiện ra tùng tích Của một người có tên trong sát lệnh phải không Chắc là cũng chuẩn bị ra tay rồi đấy nhỉ Nếu không phải vì chuyện của cao kỳ chung Thì kẻ đó chắc hẳn Đã đi đời nhà ma rồi đúng không Làm sao người biết được Chú lạnh lao đi mồ hôi lạnh vã đầy đầu Lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói Của quy bất quy Hắn là bẩm nói tiếp mấy câu Mà ông giả muốn nói Có người không muốn ta ra tay Nếu mới cố ý giết chết cao kỳ chung Lại còn thi triển thuật pháp Mày hoặc tâm trí của ta Ai sẽ làm như vậy chứ Nói đến đây Chú lạnh đã không tự chủ được Mà run lên cầm cập Rồi hắn cũng không đến xìa gì Đến hai người ngô miễn quý bất quy nữa Quay người đi thẳng ra bên ngoài Trung đường đầu lúc này hai con yêu quái bách vô cầu Và tôn vô bệnh từ hư không xuất hiện Trước mặt chu lạnh Chẳng qua không chờ hai con yêu quái động thủ Ông già cười tùm tìm Phất tay nói Thả hắn đê đê Hắn cũng gặp quá nhiều chuyện phiền phức rồi Vừa ra khỏi Trung đường chu lạnh lập tức Thi truyền độn pháp ngũ hành Biến mất trước mặt mấy người ngô miễn Quý bất quý Mạch vô cầu câu mày hỏi Ông giả Người như vậy không xử luôn à Còn chờ cái gì nữa Giết một kẻ Giăn trăm kẻ Mà kẻ hắn có thật sự Là bị người ta mê hoặc tâm trí hay không Dám ra tay với bà trẻ của ông đây Đáng chết mà Bà trẻ Con trai ngốc ngươi Nói cái này nghe hay đấy quy bất quý cười ha ha một trận Nhìn thấy vẻ mặt đã lộ sát khí của ngô miễn. Ông già mây thu lại vẻ cười cợt trên mặt. Đứng đán nghiêm túc nói. cậu a sắp tới ngày vui của ông trẻ ngươi rồi. Mấy ngày này không thể thấy máu được. À, ông thông ra. <cười> dạ sợ ông rồi. À, không có việc gì đâu. Có mấy người bọn ta ở đây. À, cho dù là thần tiên trên trời co xuống cũng không dám làm gì văn quân nhà chúng ta. Lâu này. Trong lòng Lý Thành đã bắt đầu hối hận Ai mà ngờ được Thần tiên sống như bọn họ Mà cũng kết thù chuốc oán với người ta Kẻ thù trực tiếp tìm đến bọn họ Thì cũng thôi đi nhưng mà con gái bảo bối của mình Thì có trêu chọc đến ai cơ chứ Về sau không biết Liệu có còn kẻ thù nào Không dám tính sổ Với ông con rể nhà mình Lại đem nợ nần tinh lên đầu Người cha vợ này không Ngày lúc trong lòng Lý lao ra Đang tính toán làm sao Từ chối mốt hôn sự này Ngồi bên lúc trước tỏ thái độ nhất Lúc này lại đột nhiên mở miệng nói Không đợi nữa Ngày mai thành thân luôn đi Một câu vừa dứt Ngoài trừ quy bất quy Thì trong lòng lý thành Lẫn hai con yêu quái Đều giật mình thất kinh Mây canh giả trước Không phải ý hăng còn ngượng ngùng chốn biệt luôn sao Sao bây giờ tự nhiên đổi tính nhanh vậy Lúc này Bạch vô cầu vốn một lòng Trở đến lúc thành thân xem náo nhiệt Cũng phải lên tiếng hỏi Ông trẻ này Ông suy nghĩ thông suốt từ khi nào thế Nhưng mà ông đây à, Cũng phải khuyên ông một câu nhé Bây giờ còn chưa thành thân Mà đã có kẻ mắt mù Muốn dùng nữ nhi uy hiếp ông để lúc thành thân rồi Không phải nữ nhi sẽ thành cây bia sống Trong kẻ ta ngắm bắn sao Tất cả lũ khốn kiếp Không dám động tới ông Đều sẽ chuyển mục tiêu Sáng niễu nhì đấy Sau khi ta thành thân Ông già tìm cách Nói cho tử phúc Nếu có phương sĩ nào Dám động đến phu nhân của ta Ta thay ông ta Giết hết Ngồi bên cờ lạnh một tiếng Rồi xoay người đi ra khỏi lý phủ Y vật đi Và nói với quý bất quý Ta đi ra ngoài dạo quanh một chút Chờ mai sẽ trở về thành thân Ông già Công được lời biếng nha Tìm cách truyền tin cho từ phúc đi. Nhìn bóng dáng ngô miễn chậm rãi đi xa dần. Quy bất quỳ cười kha kha Nói với bách vô cầu. em <cười> khi thấy được ông trẻ của người. Tự tìm việc làm như thế. Ngày mai. Nhớ phải sửa lại xưng hô. Không thể gọi níu nhi nữa. Phải gọi là ba trẻ nha. Tranh thủ lúc quý bất quỳ. Còn đang cười ha hả Lê Thành cũng thỏ lại gần. Cây khổ mà nói với ông giả, Quy tiên trưởng à, à, hay là chúng ta thương lượng một chút nhé. Lúc ngài đi truyền lời, à, có thể thêm một câu được không? Nói là, nếu có ai dám động đến phu nhân Ngô Miễn và cha vợ của Y, con rể của ta sẽ thành người kia đi giết. Hai canh giờ sau, trong một đông trang cách thành Lạc Dương hơn 800 dặm người trẻ tuổi có khuôn mặt non đất kia Nhìn người đàn ông ăn mặc phục sức tu sĩ trước mặt Hỏi Người khẳng định chứ Ngô miễn Không giết chu lạnh Mà thả hắn đi Nghe được câu trả lời khẳng định của người kia Người trẻ tuổi khét cười một tiếng Nhìn người đàn ông trong góc tường Nói Ta có hơi xem thường bọn họ rồi Nhưng mà cũng không ảnh hưởng Đến đại cục lắm Hoàng xào Ta đã mở đường cho ngươi rồi Còn đi được thế nào Thì phải xem ở ngươi thôi Vừa nhận được tin ngày mai Tiểu thư kết hôn Trên dưới nhà họ Lý Từ quản gia đến đầu bếp đang ngủ Đều bị gọi giấy Trong ngoài Lý Phủ bắt đầu bận rộn Treo đèn kết hoa Chuẩn bị cho hôn lễ của đại tiểu thư Vào ngày hôm sau Trong cả thành Lạc Dương này Có thể tổ chức chuyện vui bất cứ lúc nào Như vậy công chỉ có nhà họ Lý bọn họ Quản gia phát người suốt đêm Đi mời thợ may giỏi nhất trong thành Lạc Dương Đến nhà mỗi đạo chuẩn bị áo cưới cho tiểu thư, cùng là Lý Văn Quân tốt số, vị thợ may được mời đến là người chuyên may y phục cho các nương nương trong hoàng cung thành Trường An. Ông ta vừa may xong một bộ lễ phục cho quý phi nương nương, vừa hay, phong người của tiểu thư Lý Văn Quân lại tương tự như vị quý phi kia, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là có thể làm thành áo cưới. Ngoài trừ Lý phủ bận rộn chạy tới chạy lui, Mấy vị quản sự của hiệu buôn tứ thủy Trong thành Lạc Dương Cùng dân theo một đoàn tiểu nhị Từ cửa hàng chạy đến phụ giúp một tay Ngày nói khách quý của hai vị chủ nhân Sắp kết hôn Cửa hàng cửa hiệu buôn tứ thủy Trong thành Lạc Dương Trực tiếp dán thông báo Chủ nhân có hỷ Nghỉ bán một ngày Trong lịch sử kinh doanh của hiệu buôn tứ thủy Từ mấy đến nay Đây vẫn là lần đầu tiên mới có Do quyết định quá đột ngột Lý Thành không kịp gửi thư mời bà con xa Chỉ có thể mời toàn bộ bạn bè thân thích Trong thành Lạc Dương đến phủ Có điều chỉ riêng bạn bè thân hiểu Trong thành Lạc Dương thôi Cũng đã đến hơn 800 người Nhiều người như vậy chỉ tiếng riêng Việc phục vụ ăn uống thôi Cũng đã phải chuẩn bị trước mấy ngày Nhưng lúc này đây Có thể lập tức bày lên hơn trăm bàn tiệc mừng Cũng chỉ có tài lực của Lý Thành Mới có thể duy trì được mà thời đã sắp đến giờ lành, tần lang mới từ bên ngoài trở về. Nam nhân tóc bạc, vẫn cứ một thân trắng từ đầu đến chân. Võ Di Thành cũng đã chuẩn bị cho y một bộ áo cưới màu đỏ, để ngô Miễn không mặc thì cũng không ai dám khuyên. Lý Thành cũng đành chịu, để ngô Miễn mặc nguyên bộ đồ trắng như vậy ra làm lễ. Dù sao kẻ ta cũng là thần tiên sống, khác với dân đen bình thường. Đồ trắng thì cứ đồ trắng vậy. Lộng đảo Ngô Miễn và quy Bất Quý Chân trước chân sau Nôi nhau rời khỏi phủ Bây giờ ông già lại còn về muộn hơn y Theo sau quy Bất Quý Cùng về Lý Phủ Còn có mấy tên phương sĩ Bạch vô cầu và tôn vô bệnh nhìn qua cũng thấy không phải ai xa lạ Tất cả đều là những phương sĩ Bị lọt vào trận pháp Cùng với bọn họ không lâu lúc trước Trong số đó Tên Thô lộ quen thuộc nhất chính là tên phương sĩ Đã dọc thức ăn mèo Trong người đến khô quắt kia Lại đây Các vị đây đều là khách quý Ông giả ta mời đến dự tiệc mừng Người xem bà sắp xếp chỗ ngồi Thuận tiện cho bọn họ đi Quý bất quý cười tùm tỉm Giao đám phương sĩ cho quản gia Rồi mới theo lời của Lý Thành Cùng Lý lao ra Ngồi xuống bàn của trưởng bối Theo trình tự hôn lễ Trung đường ngồi miễn và tiểu thư Lý Văn Quân Sẽ phải dập đầu trước hai người bọn họ Ông già Cha cứ thế này Một lát đám cưới của ông trẻ xong xuôi rồi Có phải sẽ làm đám ma Cho cha luôn không Tranh thủ lúc tân lang tân đương Còn chưa ra tới Bạch vô cầu bước lại gần quy bất quy Hạ dòng thi thầm Trước tiên phải nói cho rõ ràng Lần này cha gây họa quá lớn Chủ đợt thiệt lội Còn đánh xuống Thì cha tự đi mà gánh nha Để con mơ ông đây cầu tình cho nha Có thể nhìn thấy ông trẻ của người quỳ gối trước mặt ông giả ta Thần thiết kinh cần gọi một tiếng cha Ông giả ta có bị đánh thành cho bụi cung cam lòng né Quỳ bất quỳ cười tùng tìm Lên nhìn bách vô cầu lại nói tiếp Người không biết chứ Ông giả ta chờ cái ngày này À cũng không phải mới ngày một ngày hai Chị, Ông đây không tin Y kêu một tiếng cha Ông già cha thật sự dám đáp hả Trong lúc nói chuyện Bạch vô cầu thêm đám phương sĩ Đã được xếp ngồi vào bàn thượng khách tiền thổ lỗ lại hỏi tiếp Rồi mấy cái tên phương sĩ kia Là sao nữa đây Ngày vui của ông trẻ Cha tìm mấy người bọn họ đến làm cây dày Mấy người này Đều là nhân chứng Ông già ta phải tốn nhiều công sức lắm Mới tìm được đây Tìm đến một chút Là bọn họ đã lên thuyền Về lại chỗ tử phúc rồi Mời bọn họ đến đây tận bắt chứng kiến Miễn cho lão giả tử phúc kia không tin Nói đến đây Quy bất quy đột nhiên Không nhìn được phì cười Đừng nói là tử phúc Hiện tại chính ông già ta Cũng không quá tin rằng Chuyện này là sự thật đấy công chính lúc này Giờ lành đã đến Giờ tiếng lễ nhạc huyên náo Ngồi miễn cùng Lý Văn Quân Một thân hỷ phục đỏ thẫm, được hỷ bà hướng dẫn. Một người từ cổng chính, một người từ hậu viện đi vào lễ đường. Đồng theo quý cụ thì ngô miễn phải đem kiệu hoa lớn đến đón Lý Văn Quân. Sau đó, tổ chức hôn lễ ở nhà trai. Nhưng mà chuyện lần này là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, Lý Lao Già cũng muốn giúp con gái bên cạnh mình. Lại vớt được một chàng dẻ thần tiên tìm đến tận cửa. Khai khưa hôm nay đến dự tiệc mừng Đều biết tiểu thư nhà họ Lý Gà cho một vị thần tiên sống Vô còn định đến trước mặt vị thần tiên sống này Khai khi mây cầu lôi kéo quan hệ Nào ngờ nam nhân tóc bằng này Lại bưng bộ mặt lạnh tanh Không chút ý cười Còn tỏa ra khi thế của người bề trên Nhìn xuống kẻ dưới Chỉ cần đến gần một chút Đã khiến người ta cảm thấy Hít thở không thông Một vài quan khách vừa đến bắt thân và lần đến trước mặt Go Miễn, đã bị khí thế áp cho phải nghẹn họng quay về. Sau khi đi theo Hỉ bà vào lễ đường, trước tiên có một đám trẻ con theo sự chỉ dẫn của Hỉ bà hát mấy bài góp vui. Đám trẻ vừa cất tiếng hát, trên mặt Go Miễn đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, vất và lắng, mờ chờ được bọn chúng hát hò xong xuôi. Chạy đến nhận tiền mừng, nam nhân tóc bạc thấy đám trẻ chạy đến, liền thì nghiêng đầu Liếc mắt điền bọn chúng Làm cho đứa nhỏ vừa chạy lên trước nhất Phát hoảng Hòa hòa khóc toán lên Làm cho lê đường trở nên hỗn loạn Xem ra Ngoài trừ nhóc nhầm tam Ngô biển cũng không thích trẻ con cho lắm Trong lúc hỉ bà Kéo đám trẻ sang một bên dỗ rảnh Ngô biển nói với Lý Thành Tiếp tục đi Ta tranh thủ thời gian Xem kìa Tần làng sốt ruột vào động Đồng lúc này Một người em họ của Lý Thành Chợt cười lên ha hà Ngày lúc hắn định nói cho xong mấy chữ động phòng Nàm nhật tóc bạc Đang đứng giữa lên đường Bất thình linh quay đầu liếc lại một cái Khoài khắc bốn mắt chạm nhau Tên này bất giác run lên cầm cập Hắn vốn đang mót tiểu Vừa bị ngô miễn liếc nhìn một cái Thêm mà không nhịn được nữa Trường mặt bao nhiêu bạn bè thân hữu Cơ thể tiểu đầy gian đất Trường kiên bộ dạng xấu hồ Mất mặt của người kia Ngồi bên cất tiếng cười đặc trưng Lại tiếp tục quen mắt nhìn khắp lượt Quan khách đang có mặt Thử hỏi lúc này còn có kẻ nào Dám trực diện nhìn thẳng vào mặt ngô miễn nữa Thế là gần như Toàn bộ quan khách đều rời mắt Ngo qua chỗ khác Không dám hóng hớt nữa Xong rồi không dễ nữa Và thấy phản ứng của ngô miễn Trong lễ đường Bạch vô cầu quang luôn bình rượu trong tay Vào giữa bàn tiệc Vốn hắn nghĩ tân hôn Thì không phân lớn nhỏ Hắn và Tôn vô bệnh Còn có thể quậy phá ở Mỹ một chút Bây giờ vừa thấy phản ứng của ông trẻ nhà mình Trong lòng bách vô cầu cũng hiểu là Hôm nay hết cửa quậy phá rồi Nhưng hắn vẫn chưa chịu từ bỏ Liên nói với Tôn vô bệnh Cũng đáng bất lực ngồi bên cạnh Không phải nói trong hồn lệ Của loài người các ngươi Không phân biệt lớn nhỏ sao Ngươi nhìn xem Đây là cái kiểu không phân lớn nhỏ đây hả? Đừng nói chuyện với ta Ta là con khỉ Hồ Lê cư thế diễn ra Trong bầu không khí lúng túng ngợn ngùng Mà thầy đã đến lúc chuẩn bị bái đường Quản gia đắc ở dưới Phụ trách tiếp đón khách khứa Đồ điên chạy vội đến bên cạnh Lý Thành Hạ giọng thì thầm Với lao ra nhà mình Lao ra Bên ngoài có người tự nhận là bạn của Tân Lang Biệt hôm nay cô ra đại hôn Để đưa đến một món lễ vật. Ở mốt tân lãng đích thân gian nhận. Người không thấy. Sắp đến giờ làm lễ rồi sao? Chờ làm lễ xong đi. Lê Thành trừng mắt. Nhìn quả ra một cái. Vị thần tiên tóc bạc kia. Sắp dập đầu gọi ta một tiếng cha rồi. Người thỏ mặt ra. trì hoãn cây gì Không ngờ được. Chính là Ngô Miễn. Lại quay đầu liếc nhìn Lý Giáo ra một cái. Nói. Đem lễ vật vào đây. Ta chờ Lúc này quả gia cũng biết Chính mình đã làm sai rồi Lập tức cúi đầu vội vã Chạy vọt ra ngoài Ngồi biến thì cứ đứng yên trên lễ đường Chờ người mang lễ vật vào Nằm đẹp tóc bạc tàng lờ luôn cả một hôn lễ đang êm đẹp Khiến cho người ở trong lẫn bên ngoài lễ đường đều tay không khí sợn chân Không lâu sau Quả gia chỉ huy một đám tạm dịch Khiến một cây dương gỗ lớn Từ ngoài cổng đi vào Vừa nhìn thấy cây dương Lý Thành liếc mắt đi sang quản gia hỏi Người đâu? Người tặng lễ vật đâu rồi? Không phải hắn nói Mới từ mình đưa tận tay Cho tân lang sao? À, tiểu nhân mới đi một lúc quay lại Thì đã không thấy vị tiên sinh kia đâu nữa Trong lòng quản gia Cũng thầm than khổ Sợ biết như vậy Chi bằng Cứ nhận lễ vật trước Chờ làm lễ xong rồi Đưa cho tân lang Giờ thì hay rồi Việc trong Việc ngoài Đều hỏng cả Lâu này, ngồi Miễn đã ra khỏi lễ đường Quy Bất Quỳ cùng ba con yêu quái câu tiến lại gần cây dương Bạch vô cầu bước tới mở dương Từ bên trong đến có một bóng người Nga lăn ra ngoài Người này Ngô Miễn và Quy Bất Quỳ Mới vừa gặp tối hôm qua Chỉ là phương si tên chu lạnh kia Chẳng qua hiện giờ Hắn đã đứt hơi bỏ mạng rồi Mọi người có mặt trong hôn lễ Đều nhìn thấy cảnh tượng này Quán khách đến uống rượu mừng, nghe tin con người chết, đều túm tụm lại một chỗ, Chèn nhau duỗi cổ nhìn cho rõ thi thể vừa rơi từ trong dương ra. Lúc này, trên người Chu Lệnh ăn mặc phục sức hoa hoè rực rỡ, đi qua còn thấy rống tần làng hơn cả Ngô Miễn. Là Chu Lệnh. Mấy phương xin được quy bất quy mời về, Công bước lại gần và nhìn rõ tướng mạo của thi thể. Thì liền chen qua đám người Đang xúm đen xúm đỏ tiền đến kiểm tra chu lệnh Đã không còn hơi thở Phương sĩ bị Trương Tùng lửa đi Mấy miếng thịt khô trong trận pháp lúc trước Tên là Đồng Thích Chấn Coi như cũng có chút mặt mũi Trong số những phương sĩ đang có mặt Hắn trực tiếp quỳ gối bên cạnh chu lệnh Sau khi xác định người này Đã không thể cứu chữa được nữa Hắn bắt đầu cởi hết quần áo Trên người chu lệnh xuống Ngay trước mặt khai khứa hai bên Liền thấy trên người tử thi xuất hiện Mười mấy đốm to đốm nhỏ cơ miệng chén Vân đang không ngừng gì ra Dịch mù hôi tanh Ở đây đang làm hỷ sự Ai lại tới làm loạn thiên này Lâu này Lý Thành Cung đã chen lên tới Lý Lào Già vừa nhìn đã nhận ra đây Chỉ là kẻ đã giả trang thành Con rể của mình đêm qua Trong lòng Liền biết Là lại con người muốn gây khó dễ cho bọn họ Nhưng mà đã sắp bái đường đến nơi rồi Càng người còn đem người chết đến quậy phá Thì được cái gì Thầy hồn lệ đến giờ Đã thành ra hỏng bét Một ít bà con bạn bè Không mấy thân thiết với Lý Thành Đã lục tục chuẩn bị đi về Nào ngờ Khi đam người đã sắp ra đến cổng chính Thì Phương Sĩ động thích chân Vừa kiểm tra thi thể ban nãy Đột nhiên đứng phát dậy Chỉ vào đam người đang chuẩn bị ra về Nói Không ai Đừng rời khỏi chỗ này Quỷ lão tiên sinh. Lại đây xem này. Không cần nhìn. Người đoán không sai. Chính là phong đoạt Quỷ bất quỷ chỉ nhìn lướt qua. Đã biết mấy đốm đỏ trên thi thể kia là gì. Lúc nói chuyện. Ông giận đã thôi không cười cật nữa. Quay đầu sang nhìn Lý Thành nói. Ông thông ra. Người nói với các vị quan khách mấy câu. Bảo hiện giờ mọi người. Đều không thể ra khỏi chỗ này. Trên thi thể này dínhnh đầy thi độc độc tính rất mạnh đều bây giờ để nó phát tán ra ngoài chị e cả thành lạc Dương này không còn ai sống sót quyền bất quy nói ra mấy câu này với âm lượng không lớn không nhỏ vừa đủ cho đám người xung quanh nghe rõ buồnn một thế là những người đang xuống với xem ở trong cùng gần vị trí thi thể nhất là loạt tàn hết ra ngoài chỉ sợ d phải thi độc gì đó quy bất quy vừa nói Đám thần hiếu ở đằng xa nghe xong Thì làm gì còn quan tâm con được ra ngoài hay không Ai nấy chạy ùa về phía cổng chính Như ong vỡ tổ Ngồi bên quý bất quy Và mấy phương sĩ lại làm như không nhìn thấy Để mặc đám người cắm đầu Lao ra cổng Theo một chàng tiếng vật nặng Đập mạnh vào cửa vang lên Nhìn lại thì thấy Một đám người con nam con nữ Đều ôm đầu ngồi thụp xuống đất Khổ biết từ khi nào Ngay cổng lớn đã xuất hiện Một vách tường không ai nhìn thấy mọi người chạy về phía sau Nhìn thấy vậy thì lập tức Quay đầu chạy vọt về phía cửa sau Nếu không lâu sau Thì cũng đều ôm chán quay lại Thì ra trong lúc quý bất quy Nói chuyện với Lý Thành Thì đồng thích Trấn Cùng đa cùng với các đồng môn Hạ cơm chế chặn kín toàn bộ Cửa ra của Lý Phủ Bờ tường lên bên dưới lòng đất Giảm tất cả mọi người vào trong Làm xong trận pháp rồi Đồng thích trấn Cậu không quan tâm Đến cả đám bạn bè thân thích Đang kinh hoàng chạy loạn lên Hắn đi vào bàn giấy ghi chép Trong phòng thu chi Lấy giấy cầm bút Viết ra một loại tên thuốc Viết xong thì đưa tờ giấy Vào tay quyên bất quy nói Đây là phương thuốc giải độc Mời quyên tiên sinh xem qua Xem có cần thêm bớt gì nữa không Còn xem gì nữa Ông già ta còn không tin được cao tốc của Đại Phương Sư Tử Phúc nữa sao tuy ngoài miệng nói như vậy niềm quy bất quy vẫn liệt qua phương thuốc một lượt từ đầu tới cuối sau đó mới trả lại cho Đồng Thích Trấn nói sau khi xong việc ông già ta muốn mượn phương thuốc này của người chép lại một bản chính ông giả ta à cũng không viết ra được một phương thuốc tỉ mỉ như thế này đấy lần trước bị giam trong trận pháp Đồng Thích Trấn cũng rất bồi phục kiên thức Lân thủ đoạn của ông già quy bất quy này Hà gọi hai vị đồng môn của mình đến căn dặn hai người căng ngơi cầm đơn đi mua thuốc đi có bao nhiêu mua bấy nhiêu nhất định phải quay về đây trong vòng 20 canh giờ thế 4 canh giờ n thuốc tuyệt đối không thể để vượt 24 canh giờ hai người Phương sĩ nhận lê đơn thuốc rồi nhanh chóng quay người đi thẳng ra cổng lớn trời pháp của bọn họ chỉ ngăn cản người bình thường chưa không ngăn được phương sĩ như bọn họ. Thấy hai người kia sắp ra khỏi cổng lớn, Đồng Thích Chấn lại gọi với theo, "Dặn vùng độn pháp đến vùng khác mà mua. Có người dùng sắc chu lạnh phát tán độc thì chắc công cô đã xử lý xong mấy hiểu thuốc ở Lạc Dương rồi. Cả người đi xa một chút, đừng mua dược liệu ở mấy vùng quanh đây." Lần trước ở trong trận pháp không nhận ra được bản lĩnh của Đồng Thích Chấn, Tuy thuật pháp của hắn câu chỉ đại khái lặng nhặng Nhưng nói riêng về thái độ Gặp chuyện không cuốn Là việc trầm ồn bình tĩnh Nhìn qua lại thấy Có mấy phần giống với từ phúc năm xưa Hai người kia đi ra ngoài Người không sợ thi độc công theo bọn họ phát tán ra ngoài sao Cổ lốc hai phương xích kia Thi chuyển độn pháp Bạch vô cầu thò lại lần nữa Tiếp tục nói với đồng thích chấn Ông đây nhắc nhở người này, làm không khéo cẩn thận, trên hai cây tên kia mới là người phát tán thi độc ra ngoài đấy. Họ chu này trúng thi độc mà chết, mấy người các người cũng là phương sĩ, đừng mơ có ai chạy được. Phong đoạt là sau khi chết mới dùng thi độc lê lan bệnh dịch. chu lệnh không chết vì phong đoạt. Đồng Thích Trấn vừa nói vừa bước lại gần thi thể một lần nữa. Mở miệng Chu Lệnh Gia, cho Bạch Vô Cầu nhìn rõ bên trong, trong miệng của thi thể đã bị thứ gì đó đâm chọc đến nát nhừ. Đấy mới là vết thương mạng. Dùng pháp khí nhọn đầu đâm vào trong miệng, rồi từ miệng đâm lên đầu. Bây giờ mở hộp sọ của Chu Lệnh Gia, bên trong nhất định công nát bét hết cả. Trảo Long Đồng thích trấn và Bạch Vô Cầu nói chuyện, một phượng sĩ si tên Đồng Hải đi tới. Lê Bình Hồ Lô đeo bên người ra. Tiến đến cho hai cha con Lý Thành, Lý Văn Quân. Đổ vào tay mỗi người một quả thuốc nhỏ. Xong mới nói. Bọn ta đến vội quá. Không kịp mang theo lễ vật gì. Thứ này coi như là lễ vật đi. Uống thuốc này vào. Sẽ tránh được thi đọc phong đoạt. Lý Thành nghe xong thì vội vàng. Nhặt viên thuốc vào miệng. Rồi cứ thế nuốt khan xuống. Chỉ có Văn Quân Tiểu Thư. Đang định uống thuốc thì lại nhìn thoáng quang ngô miễn đang đứng cạnh mình không xa. Thầy nằm đần tóc bạc hơi gật đầu. Văn quân tiểu thư mặc một thân áo cưới đỏ thẫm mới nhận lấy chén trà của quản gia đưa tới. Uống viên thuốc kia. Phòng đoạt ở trong mắt người tu đạo cũng không tính là gì. Chỉ cần mấy thứ đang dược giải độc thông thường trong giới tu sĩ là có thể giải được. Nhưng mà lần này, số người trung độc có đến gần ngàn. Không phải chuyện chỉ vài ba viên thuốc Là có thể giải quyết Hiện giờ chỉ còn chờ Hai phương sĩ kia mang theo dược liệu trở về Thuốc giải thi độc này Không kỵ nổi gan Có thể dùng nồi cơm Nếu một mẻ thuốc lớn Là có thể cứu được khách khứa Đến dự tiệc mừng Các vị thần tiên sống Nhà ta còn có mẹ già 80 tuổi Không ai chăm non Các vị thả ta ra ngoài về thăm mẹ Ở Nhà ta cũng mở hiệu thuốc Các thả ta ra ngoài Ta có thể tự bốc thuốc giải độc Các vị thả ta ra đi mà à, Thì à, ta cũng phải đi quan nha Xử lý chuyện công vụ Lâu này Mấy chục quan khách lại lần nữa Xúm xít vào kêu là muốn được thả ra ngoài cả người tới giữ lễ Từng mừng còn chưa bắt đầu Các người lại muốn đi đâu Lâu này Ngồi bên bỏ miệng nói một câu Rồi quay đầu Bước đến bên cạnh Lý Văn Quân Chỉ vào cho vợ của mình hỏi Sắp bái đường rồi Ông còn muốn đi đâu nữa Rốt cuộc Thì ai là nhạc phụ của ai Lý Thành lầm bẩm một câu Lại không dám nói thẳng trước mặt con dế của mình Cô gia nhà mình Là thần tiên sống Có thể hô mưa gọi gió Mấy chuyện còn con này Đâu có đáng là gì Bất cứ làm xong hôn lễ đi Ở rồi có gì nói sau Lý Thành ngồi lại vị trí của trường bối Vây vây tay gọi quy bất quý Ông thông ra Chuyện lớn bằng trời Cũng có bọn trẻ giải quyết Ông mau lên đây ngồi Giờ lành tróng qua Chúng ta cho bọn trẻ bãi đường trước đã Mấy chuyện khác thì nói sau Thầy xăm phải bãi đường Quy bất quý lúc này lại cuốn Ông già chỉ biết cười gượng một tiếng đáp à, Không phải chỉ là bãi đường thôi sao Tân Lan Tân Đương, hai người bái lẫn nhau mấy cái là được rồi. Ta con lên ngồi hay không ngồi thì đâu có quan trọng. Làm vậy sao được chứ? Lê Thành vừa nghe xong, liền vội vàng bước lại, kéo ông già đến ngồi bên cạnh mình. Chờ Tân Lan Tân Đương bái đường xong là coi như hoàn thành hôn lễ. Theo hướng dẫn của người chủ trì, Ngô Miễn và Lý Văn Quân đã bái thiên địa xong. Ngày lúc nàm nhân tóc bạc cười lạnh Chuẩn bị hành lễ với quỷ bất quy Đã sợ đứng tim Giờ không chung Đột nhiên vang lên tiếng sấm rện Rồi một tia xét bồ thẳng xuống Không nghiêng không lệch Đành chung cây xác của chu lệnh Luôn vừa nghe thấy tiếng sấm Quỷ bất quỷ theo phản xá có điều kiện Có đầu rụt cổ lại Nhưng tiền lôi điện lần này Không phải nhắm vào ông ra Mà đánh thẳng xuống thi thể của chu lệnh Trọng ngay mắt Xe đã đánh vỡ toàn phần bụng thi thể Từ bên trong bắn ra Thứ chất lỏng màu đen sền sệt Vàng khắp bốn phía Mặc dù từ lúc nghe nói Trên thi thể có thi độc Quan khách đến dự tiệc Đều đã tản ra Nhưng xét đánh vào thi thể Tạo ra sức nổ quá mạnh Chất lỏng màu đen văng đi khắp nơi Ngay cả trên người đồng thích chấn Lần mây phương sĩ khác Đều bị bắn đầy thư dịch nhảy màu đen Thậm chí ông giả quý bất quy bị dính vài giọt lên người. Dân người bị dính phải dịch lỏng, đều như phát điên mà gào lên. Tiệm đó, nơi vị trí dính chất lỏng bất chợt loe lên tia lửa, rồi nhanh chóng bùng lên thành lửa lớn. Người người bị đốt cháy vừa gào thét, vừa chạy loạn khắp nơi. Người nào tiếp xúc với ngọn lửa đều lập tức bị lửa bén sang thân mình. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là, lửa này chề bén vào người sống. Còn bàn ghế, đồ dùng Ngay cả khăn chảy bản Cũng đều không tổn hao gì Chúng kế rồi Trong thi thể này Vậy mà còn giấu chích độc Đồng thích chấn vừa hô lên một tiếng Trên lòng trên người hắn Cũng bắt đầu bốc cháy Hẳn nghiên rằng rút chiếc kiếm của mình ra Thờ dịp là còn chưa kịp lan ra toàn thân Thì dùng mũi kiếm Gọt luôn phần da thịt Bị dính chất lòng Mấy phương xích còn lại cậu bắt trước làm y như hắn Chích đọc Chích nghĩa là nướng Quay bằng lửa Khang với đám phương sĩ Trên người quê bất quy Cũng bắt lửa Nếu ông già Lại làm điều không cảm nhận được gì Cứ để mặc ngọn lửa bồng lên Thiêu đốt cơ thể Vậy mà ngọn lửa Cũng không lan rộng ra Tránh được một lúc Thì tự tắt Sau khi gọt bỏ hết Những phần da thịt Bị dính chất lỏng Mình phương sĩ đồng loạt Lước nhìn về hướng Đồng thích chấn Thầy phương sĩ này Thoáng chút do dự Hơi thở dài rồi Cùng khách gật đầu Vừa nhìn thấy động tác này Mình phương xin đồng loạt hành động Bọn họ cầm chặt pháp khí trong tay chém chết mấy chục vị khách Bị dính phải chất lỏng Lúc này Mạch vô cỏ muốn chạy lên Giập tắt ngọn lửa Đang thiêu đốt trên cơ thể đám người kia Cứu mạng bọn họ Lại bị quy bất quy ngăn lại Đây là trích độc Không còn cách nào khác nữa đâu chờ lửa cháy bùng lên Thiêu bọn họ thành cho rồi Không còn thứ gì để đốt nữa Thì lửa sẽ tự động tắt đi thôi Bằng thời gian quy bất quý nói chuyện Mấy chục vị khách Đều đã mất mạng dưới kiếm của phương sĩ Mọi người xung quanh Đều chỉ biết trơm mắt Đi ngọn lửa bùng lên trên cơ thể những người này Từng chút từng chút một Thiêu bọn họ thành cho Cùng lúc đó trong lên đường đột nhiên Chỉ đến một tiếng kêu đầy sợ hãi Quy bất quỳ quay đầu lại nhìn thì thấy Văn quân tiểu thư Bị cảnh tượng trước mắt Dọa sợ điếng hồn Trực tiếp ngất đi trong lòng ngô miễn Tần đường ngất xỉu Hồi lễ này cũng không thể tiếp tục được nữa ngay khi nàm nhân tóc bạc Giao lại tiểu thư trong lòng Cho đám nhà hoàn bảo vũ Từ giờ không khí đồn điên Xuyên đến giọng nói của một người Nghe nói hôm nay Là ngày đại hỷ của ngô miễn tiên sinh Ta đặc biệt đến chúc mừng chột lễ mọn này bên ngô biết tiền sinh có thích không ở đây làóa hết nợ cũ màơ nói hả ngồi bên cởi lạnh tiếp tục nói đeoa đến đưa lễ vật sao không lộ mặt vào uống ly diượu mừng à tiểu lượng của tại Hà không ra gì để không dám làm phphiên Đúng rồi vẫn còn một chuyện nữa vừa rồi ta đi ngoan qua phủ Thái Nguyên có bắt gặp hai người giảm bạo Phương sĩ để đem bọn họ về đây. Lời vừa dứt, từ trên trời bông dưng, có hai phương sĩ rơi xuống trước cửa lễ đường, là bắt động ngay trước mặt ngô miễn. Đấy đúng là hai đồng môn, phương sĩ, vừa đợt đồng thích trấn phai ra ngoài mua thuốc. Hiện tại chỉ còn thoi thóp một hơi. Toàn bộ cân tay gần chân của hai phương sĩ, đều đã bị cắt đứt, ngã vận trên mặt đất, run dày không ngừng. Trường kiên hai vị đồng môn của mình quay về trong tình trạng thế này, Đồng thích chấn Nổi giận đùng đùng Gào to vào không chung Người là người phương nào Dám đối xử với phương sĩ như thế Người cho rằng phải phương sĩ tiêu vong Thì trên đời này Không còn phương sĩ nữa sao Ta là người phương nào Hỏi rất hay Người kia cười văng mấy tiếng quái gì Tiếp tục nói <cười> Ta không nhớ rõ mình là ai Các người có ai Quen biết ta không Nói ra một chút Nhắc ta với Lời còn chưa dứt Hai phương sĩ bị cắt hết gân tay gân chân Đang nằm bẹp dưới đất Đồ nhiên đứng bật dậy Ánh mắt vô hồn nhà về phía đồng thích chấn Và đám phương sĩ Mà thấy cả hai đã sắp vô được đồng thích chấn Lại có hai tiếng trầm đục văng lên Hai phương sĩ Là một lần nữa ngạp vật ra đất Rồi ngô miễn tóc bạc Từ hư không xuất hiện giữa hai phương sĩ Ý đa ra tay không chế bọn họ bằng cách nào. Mà người có mặt đều không nhìn ra được. Trước tiên, người ấy ta đi giết chu lệnh. Là vì muốn bảo vệ, người đang bị chu lệnh truy lùng. Thầy ta không có phản ứng gì. Người lại đi dụ hắn, chạy qua đây giết ta. Ngô miễn, lướng nhìn Lý Văn Quân trong lễ đường, đã dần hồi tỉnh, hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nó với không khí. Người không đụng vào chu lệnh, Là lo Tử Phúc sẽ thông qua chuyện này Phát hiện thân phận của ngươi Bây giờ ngươi lại không sợ nữa Tại sao Chờ một lúc không thấy ai đáp lại Nàm nhận tóc bạc tiếp tục nói Bởi vì Tử Phúc Đã không còn hơi sức đâu Mà đi trả xét thân phận của ngươi Người biết chuyện của Hoàng sao Hai người các ngươi Đã liên thủ với nhau Ngồi bên tiền sinh Có thể nói nhiều như vậy Ta thật là có chút không quen Giọng nói kia cười nhẹ một tiếng Lại nói tiếp Thế, Chỉ có điều Nếu ta mà là người Ta sẽ lo chuyện trước mắt cái đã Một câu nói xong Kế đó không còn nghe thấy động tính gì nữa Không nghe thấy có tiếng đáp lại nữa Ngồi miễn mới quay đầu Nhìn về phía quy bất quý Ông già cười khổ một tiếng Đó với nam nhân tóc bạc <cười> Hàn không ở trong thành lạc dương Có hai người Một người quang phương sĩ xuống Nói chuyện thu hút sự chú ý của chúng ta Lại là một người khác Cố tình làm cho chúng ta tưởng rằng Chỉ có một người Lâu này toàn bộ khách khứa Đến dự tiệc lại một phe náo loạn Gần cả ngàn người đồng loạt Lao đến trước mặt đám phương sĩ Một bọn họ Mở cấm chế thả người ra ngoài Vừa rồi cứ một đợt Lại một đợt kinh hãi kéo nhau ập tới Dọa bọn họ khổ sở Không thể nào nói nổi Mà lúc này, lòng dạng đồng thích chấn Cô bắt đầu dối bời Hai phương sĩ si hắn phải đi mua thuốc Lại bị ném về trong tình trạng như vậy Nếu trong vòng 24 canh giờ Mà quan khách không kịp uống thuốc giải Sẽ bị thi độc, phong đoạt, giết chết Nếu một khi thả hết bọn họ ra Thì toàn bộ dân chúng trong thành Lạc Dương Đều sẽ gặp tai ương Nếu bây giờ lại phải thêm đồng môn Đi mua dược liệu Tam phần cũng sẽ bị gặp tình trạng Giống như hai phương sĩ trước đó Trong lúc đồng thích trấn băn khoăn khở bếp xoay sở đường nào Ngồi bên bỗng khom người Ngồi xồm xuống Lục lòi trên người phương sĩ Lấy ra đơn thuốc lúc đầu Sau đó quay lại Nói với quỳ bất quý và đám phương sĩ Ta đi mua thuốc Nơi này giao lại cho các ngươi Hy vọng lúc ta trở về Các người vẫn chưa chết sạch Trong khi nói Ngồi bên bắt đầu thi truyền độn pháp ngũ hành Ngày khi sắp sửa biến mất, bạch vô cầu từ đâu vọt tới. Đối diện nam nhân tóc bạc nói, ông giả bảo ông đây, đi theo ông. Ông trẻ muốn đi đâu, ông đây sẽ đi theo đến đó. Bao nhiêu người đều đang chở uống thuốc, thể nào cũng phải mua tới mấy trăm cân, không thể thiếu một tay bốc vác. Trường An Ngồi bên phun ra hai chữ, thân thể đã biến mất tâm. Bạch vô cầu quay đầu thoáng nhìn quy bất quy một cái. Giờ công lập tức thi triển yêu pháp, gót đuổi theo nam nhân tóc bạc. Lát sau, tên thổ lỗ đã từ hư không xuất hiện, rước quán rượu lớn nhất thành Trường An. Công là nơi năm đó Hàn và Trình Giảo Kim thỉnh lui tới nhất. Giờ quán rượu đột nhiên xuất hiện một tên cao to đen tối như hổ pháp, dò cho khách uống rượu nhảy dựng cả lên. Chợ lúc ai nấy đều cho rằng mình uống nhiều quá rồi bị ảo giác. Tề Cao Tọt đen tối Vợ tử hư không xuất hiện Đã chạy ra khỏi quán rượu Để bên cạnh một người trắng từ đầu đến chân Tên thổ lỗ chỉ vào đường cái phía trước Nói Ông trẻ Ông đây nhớ là ở đây có 5 hiệu thuốc Đi thẳng phía trước là gặp hiệu đầu tiên Ai nói muốn đi hiệu thuốc Ngồi bên chương ra vẻ mặt vô cảm Lước nhìn bách vô cầu Quay người đi về hướng Hoàng Cung Ở cuối con đường và đi vừa nói Đi Hoàng Cung bốc thuốc Ngày lúc một người một yêu bọn họ Vừa đến bên ngoài hoàng cung Đột nhiên nghe thấy Bên trong có tiếng người lớn kêu gào Cháy rồi Kho dược liệu trong cung bị cháy rồi Kể đó liền thấy Trong cung bốc lên một cột khói đen kịp Đi kho đen đặc quánh nơi hoàng cung Ngồi bên cửa lạnh một tiếng nói Chuyện này người cũng coi như tính rồi Còn chuyện gì người chưa tính tới nữa không Trời ác như vậy Tên này có thù giết cha với ai hả? Bạch vô cầu Nhìn làn khói đặc trong hoàng cung Mà hơi lẻ lưỡi ngao ngắn Lại nêu ý kiến Bây giờ chúng ta đi vào À chắc cũng gom được chút cho thuốc đây Dù gì cũng là làm chín cả Nấu hay nướng Thì cũng không khác nhau là mấy Người sống với người chết Cũng không khác nhau là mấy Ngồi bên bất đắc dĩ Lương nhìn bạch vô cầu Tiếp tục nói Tên cửa hàng của hiệu buôn Tứ thủy tìm ta. Vừa dân lời, nằm nhà tóc bạc đã biến mất vào không trung. Trở đến khi bách vô cầu thi triển yêu pháp, chỉ đến cửa hàng thì thấy ngô miễn đã đến rồi. Ý đưa đơn thuốc cho quản sự cửa hàng, đang cung kính, đợi sai việc, nói. Toàn bộ dược liệu trên đơn này, có bao nhiêu, lấy bấy nhiêu? Quản sự nhìn lướt qua tên dược liệu, ghi trên phương thuốc, nói về ngô miễn, à, ngô tiên trưởng. Hơn phần số dược liệu trong đơn Đều có thể chuẩn bị cho ngài Nhưng còn hai loại Ngao phong thuế Và bát cổ thảo Thì sáng nay Đã có khách thương từ nơi khác Đến thu mua hết sạch rồi Nếu như ngài không vội Thì để tiểu nhân điều động chi nánh khác Chuyển qua đây Nói địa chỉ đi Ta tự mình đi Ngồi bên xuất thân là phương sĩ Thử thuốc trong hoàng cung nhà Tần Công tình thông dược lý Ý biết trên phương thuốc này Tùy viết đến 23 loại dược liệu Nhưng quan trọng nhất lại là hai loại Ngao phong thuế và bát cổ thảo bị thiếu kia Ngao phong thủy là một loại độc trùng lột xác Phải dùng chất độc còn giữ lại trong phần xác đã lột Để lấy độc trị độc Còn bát cổ thảo là một loại thảo dược Có thể tiêu trừ độc tính của ngao phong thuế hai loại dược liệu này không thể thiếu bất kỳ loại nào Đơn thuốc hiện giờ thiếu cả hai loại Còn như đã thành phế phẩm vứt đi Lúc này Bạch vô cầu cũng thò lại gần Nói với quản sự Ông đây à, hỏi ngươi Cái tên mua thuốc của ngươi diện mạo ra sao Giọng nói thế nào Ngươi còn nhớ không Không cần hỏi nữa Không còn thời gian Ngồi bên ngắt lời tên thô lỗ Trong lúc nói chuyện ỉ đã hỏi thăm xong địa chỉ của các cửa hàng khác Thời gian cấp bách Nằm nhìn tóc bạc cũng không vòng vo nhiều lời Một lần nữa Kẻ học Bách Vô Cầu bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành Ngay trước lúc biến mất Ý dặn Bách Vô Cầu Đến hiệu buôn tư thủy Ở Thanh Nguyên tìm ta Tình hình ở Thanh Nguyên So với Trường An Cũng không khác là bao Gần như toàn bộ dược liệu trên đơn thuốc Đều có đủ Duy chỉ thiếu hai loại Ngao phong thuế và bát cổ thảo mà thôi Ngô Bên cùng lời hỏi thăm dài dòng. Nghe báo không có thuốc là lập tức thi triển độn pháp đi tìm nhánh của hiệu buôn Tứ Thủy ở châu huyện khác. Đi mòn mỏi qua năm chi nhánh ở các châu huyện khác nhau, đều không tìm được hai vị dược liệu kia. Cuối cùng, khi Ngô Miễn và Bạch Vô Cầu dừng chân ở cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy tại Lư Châu, sau mặt nam nhân tóc bạc đại hiện lên chút nóng vội, ỷ nói với tên thổ lỗ Ở đây tìm không thấy Có lẽ còn một chỗ có thể Vậy thì đi thôi Ông trẻ cưới vợ xong là bắt đầu rông dài đây hả Ông học ai không học Lại cố tình học ông già Nói một nửa chưa một nửa tại lúc này rồi còn khai khí cái quái gì Bạch vụ cầu thêm ngô miễn Nói được một nửa thì im mặt liền con mày nói tiếp Toàn bộ dược liệu trong hoàng cũng bị đốt sạch Những cửa hàng hiệu thuốc khác Cũng bị gom hết Tên khốn kiếp kia Làm việc gọn gàng sạch sẽ vậy rồi Còn chỗ nào có thể mua được dược liệu nữa chứ Ngồi bên điền bách vô cầu Trầm mặt một chút Trong miệng thốt ra hai chữ Yêu sơn Nghe nàm nhân tóc bạc Nói ra hai chữ này Bách vô cầu liền ngậm miệng Không lại nhảy nữa Hẳn cuối đầu đi xuống chân mình Mà ngô miễn cũng không nói thêm lời nào Chỉ đem phương thuốc để ra trước mặt tên thô lỗ Một hồi lâu sau Không thấy Bách Vô Cầu có phản ứng gì Ngồi bên thu lại phương thuốc nói Ta đi yêu Sơn Người quay về ừ, Ông cho rằng Vẫn còn như lúc trước Có yêu vương ông đây bảo vệ ông sao Bây giờ ông đi yêu Sơn Không sợ bị anh em Bách Cương bay cho tính kế hả Thầy ngồi bên muốn đi một mình Lúc này Bách Vô Cầu mới chịu nhả ra Chúng ta nói trước nhé Đi yêu Sơn chuyến này Là để lấy thuốc Lấy được thuốc rồi, sẽ đi ngay Chỉ trong lát sau mọi người một yêu bọn họ Đã xuất hiện ngay dưới chân núi Yêu Sơn Yêu Sơn lúc này Tùy đã không còn do Bách Vô Cầu làm chủ Nhưng Bạch Cường vẫn tiếp tục Thực hiện quy định Mà Lão Yêu Vương Cương biện đặt ra khi trước Nghiêm cấm yêu quái tự ý xuống núi So với hai đời Yêu Vương Cương biện và Bách Vô Cầu Việc canh phòng trên Yêu Sơn hiện tại Còn nghiêm mật hơn mấy phần Vừa thấy Bách Vô Cầu và Ngô Miễn xuất hiện Yêu quái thủ lĩnh trông coi trạm kiểm soát Ngay trên núi mà miệng nói Hai người không được đi tiếp Đứng lại Phía trước là nơi bày yêu trong thiên hạ tụ hội Không phải nơi các người có thể đến Quay về đi Người đang nói chuyện với ai đây hả Ông đây nhận ra người rồi nhá Người không phải là Đội trưởng cấm vệ trong vương cung sao Nếu nào Mà chức đội trưởng cấm vệ không làm nữa Lại chạy ra đây canh cửa rồi Ngài thấy yêu quái ham dọa đuổi mình Bách vô cầu liền nổi giận Điều hắn rất nhanh Đã nhận ra yêu quái này Cũng không phải ai xa lạ Chỉ là đội trưởng cấm về trong vương cung Lúc mình còn làm yêu vương Nào ngờ đâu Yêu quái kia kịch thực Cũng sớm đã nhận ra bách vô cầu Chỉ là yêu vương đã hết thời chỉ, Người ta không còn là yêu vương nữa Hiện giờ chỉ là một con yêu quái bình thường thôi Không có đặc quyền gì cả Bách vô cầu Nếu như người muốn vào núi Thì cũng phải làm theo quy định Phải đi thỉnh cầu nhiếp chính vương Bách Cương Kể cả nhếp chính vương có đồng ý Thì cũng phải đợi 3 tháng Yêu quái còn chưa nói xong Ngô Miễn đã bắt đầu nhấc chân Một đi qua trạm kiểm soát Còn Yêu quái thấy vậy Lập tức gào lên với Ngô Miễn Đừng lại Người muốn kích động chiến tranh Giữa người và yêu hay sao Còn không mau lui lại Đường lui lại đi thế nào Ta quên mất rồi Lúc này ngồi bên ta sắp đi đến trước hàng rào Bằng sắt tinh của trạm kiểm soát Của lúc thân thể nam nhân tóc bạc Tiếp xúc với hàng rào Theo một tiếng nổ vang rền Hàng rào bằng sắt tinh cứng rắn Nhanh bắt nổ tung trên Nam xe 7 Mày sát vỡ bành tư tung Và đập vào cơ thể yêu quái Đánh cho bọn chúng đứt gân gãy xương. Nga xuống đất không thể động đẩy. Sau khi làm đổ tung hàng rào. Ngô Miễn lại tiếp tục đi hướng lên Yêu Sơn. Đi đầu vài bước. Ý quay đầu lại nói với Bách Vô Cầu. Vẫn còn hơi chần chừ Người còn chờ Bách Cương. Đích thân tới mời nữa sao? Không còn điều thời gian nữa đâu. Ngày nằm nhận tóc bạc nói vậy. Bách Vô Cầu mới đành phải căng ra đầu. Chạy theo Ngô Miễn lên Yêu Sơn. Ngao phong thuế và bát cổ thảo là niếng vật rất dễ tìm thấy trên yêu sơn. Yêu quái cũng không dùng làm thuốc như con người, mà dùng ngao phong thuế để thức ăn. Chẳng qua mấy thứ này để là thức ăn của đám yêu quái hạ đẳng. Không thể đến được nơi cao sang, thanh nhã như vương thành. và lần ngô miễn lên yêu sơn, đều từng thấy dấu vết của ngao phong thuế và bát cổ thảo trong mấy thôn xóm gần chân núi. Bây giờ hai người bọn họ Cũng không cần đến vương thành xa xôi Chỉ cần tìm một ít ngao phong thuế Và bắt cổ thảo quanh khu vực cửa vào Là có thể đi được rồi Mà thầy đã sắp đến được thôn xóm gần nhất Chờ thấy từ xa Có một đội ngũ đông đúc chạy lại phía này Bạch vua cầu cao chặt đầu mày Đang định động thủ Thì đột nhiên trông thấy yêu quái Cứ yêu thú dẫn đầu đoàn Chính là đại yêu Bách Cương Lục trước đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn Bây giờ Bạch Cương cũng đã thành Ngô Miễn và Bạch Vô Cẩu. Hắn lập tức ra hiệu cho đại đội phía sau dừng lại, rồi đích thân cởi yêu thú phóng đến trước mặt một người một yêu. Lại lần nữa gặp nhau, hai con yêu quái đều không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Ngô Miễn, không thích nói chuyện nhất phải lên tiếng trước. "Ta không có nhiều thời gian, hòa hay chiến?" nó một tiếng, ta đều đồng ý. Yêu Sơn đã không còn vốn liếng Mà tiêu hao nữa Bạch Cường hít một hơi thật sâu Tiếp tục nói Chỉ có hai người tìm đến có nói là muốn quay lại phục vị Thì ta cũng không tin Nói đi, cả người tới Yêu Sơn có việc gì Bọn ta nên tìm Ngao phong thuế Và bát cổ thảo Lấy được rồi sẽ đi ngay Không ở lại đây dây dưa thêm một khắc nào đâu Mạch vào cầu liếc nhìn đại yêu Mà mình đã gọi là ca ca Hơn một ngàn năm Lâu này sang mặt Bách cương hơi chút tái nhật Tuy chỉ mới vài năm không gặp Đường trên gương mặt đã thấp thoáng con nếp nhăn rồi nói đôi bên đã ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng trong lòng Bách Vô Cầu Vẫn cảm thấy thoáng chút buồn giàu Ngào phong thuế và bát cổ thảo Bạch Cường hơi ngẩn ra một chút Hẳn không ngờ lần này Bách Vô Cầu lên núi Là chỉ vì mấy thứ vật vãnh này Đại yêu quay đầu phất tay ra hiệu cho đại đội theo sau để có mấy con yêu quái chạy vọt lên Bạch Cường sai bọn chúng để chuẩn bị hai loại dược liệu này gom chừng mấy chục cân rồi nhanh chóng quay lại đây Sau khi hai con yêu quái nhận lệnh chạy đi làm việc Bạch Cường nhìn kỹ bách vô cầm một lượt từ trên xuống dưới nói Vẫn còn tốt Người không có thay đổi gì Là do con khỉ người phải tới chăm sóc tốt Bạch vô cầu làng tránh ánh nhìn của đại yêu Nói tiếp Em trai ngươi đâu rồi Hăn thành yêu vương coi như Cũng hợp với tâm nguyện của ngươi nhỉ không phải Chỉ cần là yêu quái thì ai làm yêu vương Cũng đều tốt hơn ông đây Nghe bách vô cầu nhắc đến Vì yêu vương hiện tại Trên mặt bách cương liền lộ ra chút biểu cảm kỳ quái Đại yêu thở dài Lại lần nữa nói lấy đường ngao phong thuế Và bắt cổ thảo rồi Càng người nhanh chóng rời khỏi yêu Sơn đi Đừng quay lại nữa Hết trường 15 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay